Mời các bạn cùng nghe phần 14 phần phiên ngoại của truyện sông vào ngõ âm dương. truyện audio được chia sẻ ở Cổ úc đọc .com. Phiên ngoại 11, nhân duyên 1, tiểu khấu tuyên linh khác với những đứa nhỏ cùng thế hệ trong nhà họ khấu khi mới 2-3 tuổi bé đã bị đưa ra khỏi tổ đỉnh khấu ra. Nguyên nhân là vì mệnh cách của bé sông khác với tổ tiên ở tổ đỉnh và núi bút giá thế nên từ nhỏ bé đã sống và học tập ở trung tâm thành phố.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 Tiểu Khấu thiên Linh hỏi, nhà chúng ta có Hồ Tiên đường không? Chị họ đáp, không có. Em chưa từng thấy Hồ Tiên. Mấy anh chị gặp chưa? Mấy anh chị em họ liên tục gật đầu, Khấu Anh từng gặp ở Tiên Linh Đình. Hôm đó nửa đêm nó gặp ác mộng bèn chạy đi tìm cha mẹ kết quả trong thấy một người mặc trường bào trắng ở Tiên Linh Đình. Khấu Anh nói người này đẹp ơi là đẹp giống như Hồ Tiên. Khấu Anh là em họ của Khấu thiên Linh, lúc này bé liên tục gật đầu thật đó thật đó, còn là con gái nữa.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 Khấu Anh trả lời, gọi mà không dậy nổi. Tiểu Khấu Tuyên Linh không thể làm gì khác hơn đành hỏi mấy người còn lại có tiếp tục đi không, đến cũng đến rồi, nên đi luôn. Thế là bốn đứa nhỏ đi về phía tiên Linh đỉnh gió đêm vào mùa hè chỉ hơi mát mẻ, bầu trời có ánh trăng sáng dịu như cái mâm ngọc. Ánh trăng chiếu xuống đất dù không có đèn vẫn có thể thấy rõ đường đi.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 lục tĩnh ngồi thẳng người vỗ vỗ giường ý bảo tiểu khấu thiên linh bỏ lên lúc này tiểu khấu thiên linh béo béo tròn vò cũng may giường không cao leo lên không khó bé nắm tóc dài của lục tĩnh nói chị đẹp quá còn đẹp hơn cả mẹ em nữa lục tĩnh uống một hớp rượu rồi cười nói đàn ông không thích được khen đẹp tiểu khấu thiên linh chớp mắt mấy cách chừng mắt nhìn lục tĩnh ánh mắt từ hầu kết hơi nhô ra rời đến bộ ngực bằng phẳng của đối phương sau đó bé lập tức đau khổ nói em thất tình toàn bộ thế giới của bé đã chìm trong bão tuyết trong vòng một đêm lục tĩnh suýt bị sặc rượu cái gì em vốn định cưới anh hai mắt tiểu khấu thiên linh vô cùng đau khổ bé nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ đến quá mức của lục tĩnh một lúc lâu quả nhiên vẫn không thể không cưới vì thế tiểu khấu thiên linh cực kỳ trịnh trọng đưa kiếm gỗ đào cho lục tĩnh a tĩnh tặng anh lục tĩnh rũ mắt sao lại tặng cho ta tín vật đính ước tiểu khấu thiên linh nghiêm túc nói anh đẹp như vậy em nhất định phải cưới anh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 Cũng may sư tổ lục tĩnh thành tiên, như cũ phù hộ một mạch bắc thiên sư đạo, khiến bác thiên sư đạo có thể truyền thừa đến ngày nay. Vì vậy mà khấu ra xem lục tĩnh như sư tổ mà thành kính thờ phụng tiểu khấu thuyên linh nói, trước đây anh chưa từng thấy ngài. Vì sư tổ lục tĩnh báo mộng cho trưởng môn, nói chỉ cần thờ cúng vào mùng 1 và 15 là được. Sư tổ lục tĩnh thích yên tĩnh, không thích ồn ào, nếu ngày nào cũng có đông người quỳ lại sẽ làm phiền đến ngài.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 Lại thấy không có gì khác chẳng lẽ là hoa mắt. Khấu Anh đẩy Khấu thiên Linh, A Linh, đi thôi. Tiểu Khấu thiên Linh gãi đầu cư có cảm giác cái tên lục tĩnh này rất quen. Mấy anh em họ đã chạy ra khỏi Đông Điện, lúc Tiểu Khấu thiên Linh đi đến cửa chợt nghe tiếng cười kỳ ảo vang lên từ phía sau, bé quay đầu nhìn lại chỉ thấy sư tổ nghiêm trang an tĩnh ở đó. Nghe lầm, bé vừa lầm bẩm vừa rời khỏi Đông Điện, phiên ngoại 12, nhân duyên hai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 Thời xưa ở Trung Quốc tầng lớp quý tộc quan lại, ngoài họ tên chính thức do ông, bà cha, mẹ đặt cho khi lớn lên người ta thường đặt tên tự, tên hiệu và biệt hiệu. Tên chữ tự thường là giải thích và bổ sung cho danh, giữa danh và tự có mối liên hệ chặt chẽ về ý nghĩa, biểu thị sự hộ ứng và bổ sung cho danh, nên còn được gọi là biểu tự. Tên tự được đặt khi đã thành niên và thường do cha mẹ hoặc bày trên đặt cho cũng có khi do chính bản thân tự đặt. Việc đặt tên tự là chứng tỏ người đó bắt đầu được mọi người trong xã hội công nhận và tôn trọng. Khi đặt tên tự, người ta thường căn cứ vào danh để chọn từ tương ứng mang ý nghĩa liên quan và phụ trợ cho danh. Khấu Tuyên Linh hỏi, vậy nên mọi người trộm mang bức tranh Sư Tổ Lục Tĩnh đi, sau đó mới nói với ngài. Đúng vậy, mà ở Đông Điện còn có tượng thờ của Sư Tổ Lục Tĩnh, dù có trộm tranh đi cũng không sao đâu. Chúng ta nói xong thì mang trả lại. a Linh, nhanh lên, chúng ta nhanh bái lại. Cha em, bác cả và bác hai sắp về đến rồi đó, bái lại nhanh còn trả tranh về. Khấu anh lôi kéo khấu thiên linh hành lễ với sư tổ lục tĩnh. Khấu thiên linh nhìn bức tranh một lúc rồi mới thành kính bái lạy nhưng bé không nói chuyện buổi tối đi lên núi Thiết Vi và mong sư tổ phù hộ. Bé không phải con nít không cần nói với người lớn. Ha, một tiếng cười đột nhiên vang lên bên tai khấu thiên linh, bé mở choáng mắt nhìn bức tranh sư tổ lục tĩnh trong tranh vẫn nghiêm trang đĩnh đạc mặt mày ôn hòa như cũ. Nhưng trong phòng, ngoại trừ khấu anh đang lại nhảy thì không còn ai khác phẳng phất như tiếng cười vừa rồi chỉ là do bé nghe nhầm. Khấu tiên linh đầy mặt hoài nghi, nghe nhầm sao? Khấu anh nói xong lấy hai miếng tín bôi hình bán nguyệt cho cỡ bàn tay cầm trong lòng bàn tay vái lại, lại xong thảy xuống đất thánh bôi một âm một dương. Khấu anh cười rộ lên, sư tổ lục tĩnh đồng ý rồi. Khấu tiên linh hỏi, em câu cái gì?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 Bé nghi ngờ trong chớp mắt, sau đó dần dần thả lỏng, vừa xoay người thì nghe thấy tiếng ô ô, giống như ai đó bị quả hạch đào nghẹt trong cuống họng không thở nổi. Khấu Thiên linh ngẩn đầu, con người lập tức co rút thì ra ấm thì kia đang ngửi mùi sinh khí ngay trên đầu bé, cái đầu thối sữa đầy ròi bỏ chúng đang từ từ bỏ xuống. Ấm thì ngửi thấy sinh khí, sau đó đứng ngay trên đầu khấu Thiên linh.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 Gió đêm trên núi lạnh lẽo vù vù thổi vào mũi và cổ học khấu thiên linh như bị đốt trái cổ học tim phổi gần như tắt thở, đau đớn không thôi. Bé quay đầu nhìn lại ấm thi đã gần trong gang tấp bé không chú ý dưới chân, bị vấp té ngã xuống đất ấm thi lập tức nhào tới. Mùi hôi thối của thi thể thối giữa kết hợp với gió rét tràn vào mũi miệng so với nỗi sở càng buồn nôn hơn khiến khấu thiên linh suýt nữa nôn ra. Một giây sau ấm thi giống như bị ai đó đá văng đi, va và vào thân cây rồi té xuống đất.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 Phía sau vang lên tiếng bước chân dẫm lên lá rụng khấu thiên linh vội đứng lên chạy trốn ra sau thân cây, một lúc lâu mới lén ló ra nhìn, lại bị gương mặt tươi cười trước mặt dọa giật mình té đặt mông xuống đất. Này, chị, chị là ai? Mỹ nhân trước mặt mặc trường bào trắng, tóc đen dài xóa bay bay, sau lưng là ánh trăng tròn. Ánh trăng vốn dĩ không thể chiếu dọi xuống rừng núi, lúc này lại rơi vào người Mỹ nhân, khiến đối phương như đang phát sáng vậy.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 Hơn nữa sau này em lớn lên chắc chắn sẽ rất tuấn tú, kiếm được rất nhiều tiền, em là thiên sư đời thứ N. Lục tĩnh bật cười, đây là em tặng cho ta, không tính là trộm nên không cần bồi thường. Khấu tuyên linh vốn không nhớ đã từng gặp lục tĩnh, nhưng mỹ nhân đã nói vậy, bé không thể vạch trần làm vậy không có khí khái đàn ông. Khấu tuyên linh căng gương mặt tròn trịa, hết sức nghiêm túc mà khẳng định nhất định là tính vật đính hôn. Lục tĩnh hơi khựng lại.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 Khấu Thiên linh mờ to hai mắt, vỗ ngực nói, em sẽ cưới anh. Lục tĩnh hơi sừng sốt, sau đó bật cười vui vẻ nhưng lại nói, ngủ đi. Khấu Thiên linh nghi hoặc bé còn định nói gì đó thì cơn buồn ngủ bỗng kéo đến, trước khi nhắm mắt bé mơ màng nhìn thấy một ngọn đèn hoa sen màu vàng mờ mờ. Ký ức liên quan đến lục tĩnh lại bị xóa sạch lần nữa, lúc khấu Thiên linh tỉnh dậy chỉ còn nhớ mơ hồ ấm thi nhào đến, sau đó một ngọn đèn hoa sen mờ nhạt xuất hiện trước mặt bé. kế tiếp chính là người lớn trong nhà nghiêm khắc căn dặn con cháu không được phép lên núi thiết vi chơi vì họ phát hiện ấm thi thường đi lại trên núi mấy đứa nhóc khấu anh vẫn còn sợ hãi chạy đến an ủi khấu thiên linh may là bé không gặp phải ấm thi nhất định là vì đã lại sư tổ lục tĩnh khấu thiên linh không phản bác ngầm đồng ý sư tổ lục tĩnh phù hộ bé đi theo mọi người đến đông điện bái lại sư tổ lục tĩnh lúc ngẩng đầu bé bỗng trông thấy bức tranh sư tổ lục tĩnh nhìn bé chớp chớp mắt lần này đúng là không nhìn lầm Khấu Thiên linh kinh ngạc cười rộ lên quả nhiên là sư tổ lục tĩnh đã cứu bé. Cứ như vậy khấu Thiên linh trở thành đệ tử say mê sư tổ lục tĩnh điên cuồng cho đến khi thành niên cũng không dừng cung phụng tế báy, múa kiếm đúng giờ như một ngày ba bữa thêm ăn khuya. Đương nhiên hắn cũng hoàn toàn quên đi hôn ước của hắn và sư tổ lục tĩnh vì thành kính dâng thể xác và tinh thần cho sư tổ mà trưởng thành thành một thẳng nam sắt thép cương trực công chính. Phiên ngoại 13, Nhân Duyên 3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 Khấu tuyên linh nhiệm xong, châm ba cây nhang to, hai tay cầm nhang dơ cao lên chán, thành kính cúi đầu bái, bái xong cắm vào lư hương. Kiểm tra hoa thơm ngũ cung, đổi hoa quả hôm qua, rửa rồi thay chén nước khác. Hắn vừa dọn dẹp vừa nói với sư tổ lục tĩnh, sư tổ, ngài ban cho con nhân duyên đi. Mọi người trong phân cục đang cười con là cầu độc thân, ngay cả con mèo mập 25kg kia cũng có vô số mèo cái. Tuy còn có mao tiểu lỵ và trương cầu đạo cùng là cầu độc thân, nhưng hai đứa nó còn trẻ. Con lớn tuổi rồi, đến tuổi lập gia đình mà chưa một lần yêu đương. Cầm nước bẩn vào toilet đổ xong, khấu thiên linh quay ra tố khổ với sư tổ lục tĩnh, con thấy điều kiện của con cũng được thế mà không ai nhìn chúng con. Bây giờ con 24 rồi, từ khi sinh ra đã FA suốt 24 năm sư tổ có biết FA là ý gì không? Thôi bỏ đi, không phải chuyện quan trọng. Sư tổ, ngài xem năm nay ban nhân duyên cho con được không?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 Khấu Thiên linh lắc đầu, xoay người đi xuống lầu, hoàn toàn không chú ý thấy, khi hắn vừa xoay người thì ba cây nhang đột nhiên bùng cháy, trong vòng vài giây đã cháy sạch thành cho. Cửa phòng đóng lại, trong căn phòng không một bóng người bỗng vang lên một tiếng hừ khẽ không vui. Khấu tuyên linh đi xuống lầu, bị mã Sơn Phong gọi lại, vừa lúc có cháu ở đây, có một đơn hàng mới, cháu nhận không? Khấu tuyên linh hỏi giá cả tính toán bảng giá rồi đồng ý nhận. Không thấy Mao tiểu lị và trương cầu đạo đâu bèn hỏi hai người chạy đi đâu rồi.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 khấu thiên linh hỏi ngược lại ngay cả sư tổ cũng mời tới ông thường vội bật đèn vẻ mặt vô cùng kỳ quái không ngờ khấu thiên linh lại chuyên nghiệp như vậy mang tranh sư tổ theo không nói còn mang nhang đèn lưu hương loại này bỏ vào ba lô có thể vượt qua kiểm tra an toàn sao khấu thiên linh lắc đầu tôi lái xe tới không đi tàu điện ngầm thường tiên sinh nói đây là vị sư tổ nào sư tổ khấu ra nhà tôi khấu thiên linh trịnh trọng trả lời được rồi bây giờ mọi người kể lại chuyện gặp quỷ đi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 Tôi nhớ lúc trước chúng đập cửa kính sẽ bị cản bên ngoài kính thủy tinh cũng không chút sứt mẻ. Thường tiên sinh lo lắng nói. Vậy đại khái có thể xác định thi thể của ác quỷ không ở trong nhà, hẳn là được chôn trong sân. Khấu Tiên linh vén dèm nhìn ra góc sân, không biết nhìn thấy cái gì, hắn đột nhiên khựng lại, nhìn chằm chằm ra cổng. Thường tiên sinh, ngài còn mời thiên sư khác à? Hà, ha ha ha, đúng vậy.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 Lục Tu Chi cười cười nhìn Khấu Thiên Linh cùng vào. Khấu Thiên Linh nhún vai, không để ý, nhưng Lục Tu Chi lại sóng vai với hắn, dù không nói câu nào nhưng cảm giác tồn tại quá mức mạnh mẽ khiến người ta không cách nào làm lơ. Trong nhà qua tối, Khấu Thiên Linh không cẩn thận vấp phải tấm thảm, suýt nữa ngã sấp xuống, Lục Tu Chi đúng lúc đỡ được hắn, hơi cúi người xuống. Mái tóc đen dài sau lưng rũ xuống, vài sợi tóc chạm vào gương mặt Khấu Thiên Linh, cảm xúc lạnh buốt mà bóng loáng. Không sao chứ, câu hỏi đột một vang lên, cắt đứt suy nghĩ muốn vùi mặt vào mái tóc của Lục tu Chi lan qua lan lại, khấu thiên linh hoảng hốt cố chấn định nói, không có việc gì. Trong bóng tối, hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt vô cùng nóng bỏng của Lục tu Chi đang nhìn vào mặt hắn, điều này làm hắn không được tự nhiên. Khấu thiên linh dẫy khỏi cánh tay Lục tu Chi, lùi ra sau vài bước nói, tôi không sao. Lục tu Chi nhìn chằm chằm khấu thiên linh, bật đèn đi thường tiên sinh. Khấu Thiên Linh rời tầm mắt có chúng tôi ở đây, bật đèn không sao đâu. Ông thường bất đắc dĩ, được rồi. Phòng khách lập tức sáng trưng, Khấu Thiên Linh ngước mắt nhìn Lục Tu Chi, nhưng đối phương lại rũ mắt nhìn chằm chằm chuỗi hạt màu tím trong suốt trên cổ tay, tay kia thì gảy gảy hạt trâu lên xúc sắc gỗ. Đối phương vốn không nhìn hắn, Khấu Thiên Linh cho rằng ánh mắt nóng bỏng trong bóng tối ban nãy chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Thường Tiên Sinh xoa xoa cần cổ nói, tôi đi gọi bà nhà và mấy đứa nhỏ ra đây.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 Khấu tuyên linh đạp lên bệ cửa sổ, đang định vào nhà thì chợt cảm thấy dùng mình quay đầu lại liền thấy một người phụ nữ mặc váy đen đứng dưới tàng cây bạch quả. Người phụ nữ này trang điểm rất đậm, hai má hõm sâu, xương gò má cao đến nỗi muốn đâm thủng lớp ra mặt lộ xương trắng bên trong. Hai mắt đối phương cực kỳ ác độc và thù hận nhìn chằm chằm khấu tuyên linh, hắn vừa chớp mắt thì à ta đã biến mất. Hắn vừa định nhìn kỹ lại, chợt nghe giọng lục tu chi bên tay, vào nhà.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 Gò má bị đụng mạnh đương nhiên sẽ đau, nhất là hàm răng bị đập vào, đau đớn đột ngột kích thích đến tuyến lệ, đây là phản ứng bình thường thôi. Một lúc sau là đau đớn sẽ giảm bớt nhưng Lục Tu Chi bị hắn đụng hẳn cũng đau. Anh bị tôi đụng không sao chứ? Lục Tu Chi lắc đầu, không sao, không đau. À, khấu thiên linh nhún vai lùi ra, đi về phía người nhà họ thường. Lục Tu Chi cao mày, ánh mắt lạnh băng như lưỡi dao, hắn giơ tay đè lồng ngực vừa bị khấu thiên linh đụng vào, hơi thất vọng mất mát.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 Tại sao lại chặt xác? Khấu Tiên linh nói, một là câu tài hại người, hai là tà thuật. Tà thuật, đạo thuật có nguồn gốc là vô thuật, vô thuật chia thành bạch vô thuật và hắc vô thuật. Đạo thuật Mao Sơn mà mọi người thường nghe là bạch vô thuật, còn hắc vô thuật là tà thuật thường dùng mạng người để làm phép uy lực rất lớn nhưng thủ đoạn tàn nhẫn. Theo điều tra, họ giết người phân xác vì cử hành tà thuật nào đó, để được bất tử.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 Bà thường nói ngày giờ sinh của người nhà cho Khấu Thiên Linh biết, hắn đổi sang bát tự tính toán hơi khó khăn. Lục Tu Chi vẫn luôn im lặng bỗng mở miệng nhắc nhở, đêm nay. Khấu Thiên Linh nhìn qua, vừa nhìn thẳng vào đối phương tim hắn bỗng đập mạnh. Hắn cứ có cảm giác trông Lục Tu Chi rất quen, hình như là đã gặp ở đâu rồi, hắn một miệng nói, chúng ta từng gặp nhau chưa? Lục Tu Chi rời tầm mắt một lúc lâu mới trả lời, đã gặp. Khấu Thiên Linh hỏi tới, lúc nào? Tôi không nhớ gì hết. Hắn nghĩ ngoại hình của lục tu chi rất hợp gu của hắn, nếu đã từng gặp không có lý do gì hắn lại không nhớ. Cậu không nhớ rõ, vậy sao? Khấu tiên linh gật đầu, lát sau lại hỏi anh có chị em gì không? Lục tu chi cắn răng, không có. Khấu tiên linh thấy vọng tiếc quá. Lục tu chi lạnh lùng nhìn hắn, khấu tiên linh không được tự nhiên cười gượng. Người sau hừ một tiếng, đưa lưng về phía khấu tiên linh, không để ý đến hắn nữa.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 Khấu Thiên Linh quay đầu nhìn lại, ánh đèn sáng rực trong phòng khách đột ngột tắt ngúng, mơ hồ nghe thấy tiếng bóng đèn phát nổ và tiếng người nhà họ thường sợ hãi gào thét. Nữ quỷ cười khanh khách, âm thanh khàn khàn rất khó nghe. Thiên Sư Bạch Vu, khi tao còn sống, chúng mày không phải là đối thủ của tao. Huống chi bây giờ tao chết rồi, vô thuật càng lợi hại hơn. Bạch Vu Thiên Sư càng không phải là đối thủ của tao. Khấu Thiên Linh cố gắng nhấc chân, lại phát hiện mấy cái tay quỷ đang níu chặt chân hắn muốn bỏ lên khỏi mặt đất.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 ả nhảy xuống đất thòng lòng vẫn còn trên cổ, tay chân không phối hợp nhịp nhàng di chuyển được bèn rứt khoát bò bằng tứ chi đến trước mặt Khấu Thiên Linh, ánh mắt tham lam nói thiên sư cấp 3. Ha ha ha, lời to rồi. Nếu luyện hóa thành quỷ nô thì có thể trở thành trợ thủ tốt nhất, lúc còn sống tao chưa từng gặp nguyên liệu tốt như vậy, không ngờ sau khi chết lại có thể gặp được. Khấu Thiên Linh nhún vai, không giãy dụa nữa, lúc còn sống cô không gặp được chứng tỏ năng lực kém, cô không phải là Hắc Vu chân chính.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 Khấu Thiên Linh thoải mái chém đứt mấy tay quỷ đang nắm chân hắn, nhìn nữ quỷ đang co rút nói: cả người à co lại như con tôm, đang từ từ tan biến ả hoảng sợ gào thét tao là Hắc Vu, tao muốn hoàn dương, tao muốn trường sinh bất tử a a a Khấu tuyên Linh đá tung cửa chạy vào phòng khách phát hiện người nhà họ thường bình an vô sự. Lục Tu Chi ngồi ngay ngắn trên ghế, gảy gảy chuỗi hạt trên tay.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 Mọi người đã tận mắt nhìn thấy lục thiên sư thu phục hai tiểu quỷ, sao còn không tin? Ông thường nhìn đồ đạc vỡ nắt thành từng mảnh nhỏ bên cạnh lục tu chi, hồi tưởng một màn tiểu quỷ gây chuyện vừa nãy tuy lúc vừa dọn vào ở họ có ý định đổi đồ đặc mới, nhưng lúc nãy nhìn lục tu chi di chuyển né qua né lại cứ có cảm giác như hắn đang dẫn dắt tiểu quỷ phá hỏng đồ đặc vậy. Tâm trạng vốn căng thẳng sợ hãi không hiểu sao trở nên tốt hơn, nghi thức đổi quỷ có phần quá đơn giản đi.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 đồ đạc vỡ nát trong nhà nằm im lìm dưới sàn ánh mắt của khấu thiên linh từ đống đổ nát rời đến lục tu chi đang ngồi gày chuỗi hạt dường như lục tu chi cảm nhận được ánh mắt của khấu thiên linh hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt khấu thiên linh hai mắt đầy ý cười khấu thiên linh lập tức rời tầm mắt từ từ nhích đến gần lục tu chi chất vấn rốt cuộc anh là ai động tác gày chuỗi hạt của đối phương khượng lại hắn hỏi ngược vừa nãy có bị thương không nếu không ngồi xuống nói chuyện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 khấu thiên linh cao mày tam nguyên lưu châu lục thu chi tháo chuỗi hạt xuống cầm trong lòng bàn tay nhẹ buông tay vừa nãy cậu nói chuỗi hạt này giống chàng hạt phật giáo nói sai ra đây là chàng hạt đạo gia ngày đêm đấu chuyển tuần hoàn bất tận như dòng nước chảy từng viên như lưu châu hắn nắm cổ tay khấu thiên linh động tác như muốn đeo chuỗi hạt vào cổ tay đối phương khấu thiên linh rụt tay về lại bị hắn nắm chặt khấu thiên linh hơi hoảng, anh làm gì vậy tặng cậu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 Dù là gia tộc hay giáo phái thần bí nhất thì vẫn còn liên hệ với người trong giới, đại khái cũng biết ai là ai. Lúc tôi còn hành tẩu giới thiên sư chưa hòa thuận và có các quy định hoàn thiện như bây giờ tin tức cũng tương đối lạc hậu. Người ẩn cư chỗ nào cũng có, tôi chỉ là một trong số đó. Khấu thiên linh nheo mắt thật không? Lục tu Chi gật đầu, khấu thiên linh lại vùi đầu gọi cho các thiên sư đỉnh đám đời trước trong giới. May mà hắn có lợi dụng nghề nghiệp, thêm không ít WeChat của các đại nhân vật. có điều những người lớn tuổi nổi tiếng đời trước không dùng WeChat ngoại trừ hội trưởng Trần Thanh Đại dù sao ông cũng là hội trưởng còn luôn mang di động trên người rất nhanh đã trả lời Khấu Thiên Linh Lực bớt mất lời dặn dò tha thiết cùng với phổ cập khoa học không được thức đêm ngủ trễ có hại cơ thể trực tiếp nhảy đến câu trả lời Khấu Thiên Linh kinh ngạc anh nói thật Trần Thanh Đại xác nhận lúc trẻ đúng là ông có gặp nhân vật như thế còn dặn hắn có gặp thì phải lễ phép với tiền bối lục Tu Chi gật đầu khoe miệng hơi cong lên.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 Hắn sờ sờ ra mặt hắn một lúc rồi lại tiếp tục cảm thán có phải anh là bán tiên không? Anh biết luyện đan không? Chú, dừng lại. Lục Tu Chi im lặng một lúc cuối cùng khó khăn lên tiếng tôi thật ra không giả như vậy. Khấu tuyên linh khoác vai anh em tốt Lục Tu Chi tôi hiểu mà. Người có thật chú nhan không thích nhắc đến tuổi tắc sau này tôi sẽ không nhắc đến nữa. Ủi chào, sao anh lại muốn làm bạn với tôi vậy? Ha ha ha, ngẫm lại tuổi tôi có thể làm cháu chát của anh được luôn đó. Hắn lại dùng vai đẩy vai lục thu chi như anh em thân thiết nháy mắt ra hiệu nói tôi có gì hấp dẫn mà anh bỏ qua khoảng cách tôi tác làm quen với tôi vậy. Nói nghe chút đi anh từng gặp tôi khi nào. Chắc chắn đã biết tôi từ trước bây giờ đến bắt tôi đúng không? Há há há, tôi biết mà, lão đại ca thật có mắt nhìn người. Trong biển người mênh mông mà có thể phát hiện ra hào quang của tôi. Không nói mấy lời vô ích nữa, xong việc cùng nhau đi uống một chai nào. Lập tức kết bái huynh để.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 Lục Thu Chi ôm ngực buồn bực khấu thiên linh nhìn thấy lại tưởng hắn khó chịu chẳng lẽ vừa rồi bị thương. Hắn nhỏ giọng thì thầm, người lớn tuổi hay bị bệnh tim lắm. Lục Tu Chi càng buồn bực nhưng vẫn lắc đầu nói tôi không sao. Cậu hắn cười gượng gạo, đừng nhắc đến tuổi tác của tôi là được rồi. Không thành vấn đề, khấu thiên linh sảng khoái đồng ý, đồng thời tỏ vẻ đã hiểu, phải rồi tim anh thật sự không sao chứ. Lục Tu Chi thật sự không liên quan đến tuổi tác. Thể lực năng lực phản ứng và sự linh hoạt của tôi không kém người trẻ tuổi các phương diện đều rất tốt. Audio truyện được đăng ở cổ đọc truyện.com Phiên ngoại 16, nhân duyên 6, đại béo tròn vo như núi thịt ngồi trên hàng rào ngoài sân, khấu thiên linh dơ ngón trỏ chọc chọc cái mông béo của nó. Ngón tay lún sâu vào lớp thịt mỡ, hắn thua tay rồi lại chọc tiếp. Chọc vào bật ra, mềm hơn lò xo co giãn hơn bánh mì, giống thạch trái cây. đại béo quất đuôi lên cánh tay khấu thiên linh mắt mèo liếc nhìn lục tu chi ngồi trong sân bạn của anh khấu thiên linh gật đầu bạn trai anh em đại béo hưng phấn đứng lên yêu nhã đi trên tường rào cái đuôi vung qua vung lại mông lắc lắc uốn éo khấu thiên linh nhịn không được nhón chân nhéo hai mông mập mạp của anh chàng đại béo dừng chân quay đầu lại ánh mắt lạnh như băng khấu thiên linh ngượng ngùng cười hai tiếng nhất thời xúc động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 Hai mắt Mao Tiểu Lệ sáng lên, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Khấu Tuyên Linh và Lục Tu Chi còn trộm cười há há há. Khấu Tuyên Linh khoanh tay hỏi cô cười gì, cô nàng lắc đầu xua tay nói không có gì, vừa quay đầu lại lén quan sát hai người rồi cười ha hà, suýt nữa làm hắn phát cáu. Vì chuyện này, Mao Tiểu Lệ đặc biệt lập một group trong WeChat kéo thành viên trong phân cục vào hết. Nửa tiếng sau tất cả mọi người đều biết Khấu Tuyên Linh đưa bạn trai đang theo đuổi hắn về phòng trừng không lâu nữa sẽ kết hôn.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 Ông kẹp tài liệu dưới nách đi đến cửa còn chứng kiến đại béo đang dựa sát vào tiểu mỹ mèo, ông lắc đầu cảm thán, lại một năm xuân đến. Khấu thiên linh múa kiếm xong, đầu đầy mồ hôi bèn đi tắm. Tiếng nước ào ảo trong phòng tắm vang lên, hai mắt sư tổ lục tĩnh trong tranh trên bàn thờ vốn điềm tĩnh nhìn thẳng bỗng lặng lẽ di chuyển hướng về phía cửa phòng tắm. Tiếng nước chảy dừng lại, khấu thiên linh cuốn khăn tắm đi ra, đến ghế sofa trực tiếp tháo khăn tắm mặc quần áo.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 3-4 năm trước đã biết, độ sóc hơi trào phúng liếc mắt một cái túng 3-4 năm. Khi đó hắn nhận ra tâm tư của lục tĩnh còn tưởng đối phương sẽ lập tức ra tay, không ngờ kéo dài đến 3-4 năm sau mới bắt đầu hành động. Lục Thu Chi bị nghẹn tức giận nói, khấu thiên linh còn nhỏ. Dù 3-4 năm 5... trước khấu thiên linh đã 20 tuổi, nhưng đối với lục tu Chi thì vẫn còn quá nhỏ tuổi tác suy nghĩ từng trải đều không đủ quá nhỏ. Với thần linh mà nói, một khi động tâm thì sẽ là vĩnh viễn không thay đổi.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 Trần Dương vẫn chưa về, độ sóc cười cười đứng dậy tôi biết, hắn nói xong liền đi vào nhà, Lục Thu Chi mỉm cười vươn tay, bây giờ có thời gian cùng đi xem phim chưa, bây giờ muộn rồi còn phim gì nữa, Xuất chiếu nửa đêm, tôi vừa mua vé, nếu không đi lại phí tiền, khấu thuyên linh nghĩ không còn chuyện gì phải làm bèn đồng ý, lúc đi lướt qua người Lục Thu Chi, bỗng bàn tay bị nắm chặt 10 ngón tay đan vào nhau, thái độ Lục Thu Chi vẫn thẳng nhiên, hắn cười nói không ngại chứ.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 Anh yêu em, đừng từ chối anh. Anh sẽ không tiếp tục ngu xuẩn để em tự do, sẽ không để em trốn chạy hoặc có cơ hội hối hận. A Linh, trở thành người của anh, được không? Khấu Tuyên Linh khẽ nhách môi, lồng ngực trần trụi kề sát vào ngực Lục Tu Chi, nhiệt độ nóng bỏng khiến hắn chịu không được muốn rụt ra sau. Nhưng Lục Tu Chi vẫn đè lên người hắn, Khấu Tuyên Linh hoàn toàn không có đường lui. Hắn há miệng cố gắng từ chối, nhưng dù cố thế nào vẫn không nói nên lời.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 Mã Sơn Phong rất tốt tính, quanh năm nở nụ cười hiền lành, làm người rất khéo đưa đầy. Tuy phân cục ít người thiếu năng lực nhưng ông vẫn có thể cướp được các mối làm ăn từ tổng cục và các đại môn phái, giúp phân cục hoạt động bình thường. Mỗi lần cướp được đơn hàng, ông đều căn cứ theo đạo hạnh của Mao Tiểu Lị và Trương Cầu Đạo mà sắp xếp, nếu đơn hàng khó ông sẽ hợp tác với người khác, hoặc nhường cho người ta lấy hoa hồng. Trong mắt Mã Sơn Phong, dù đơn hàng giá cao thế nào cũng không quan trọng bằng tính mạng của thành viên trong phân cục. Mỗi lần có đơn hàng mới ông đều điều tra tỉ mỉ tình huống tránh việc lẫn lộn với đơn hàng khó hoặc có tin tức bị giấu giếm. Bởi vậy mà Mao Tiểu Lị rất an tâm ở lại phân cục vừa tiện cho việc học đại học lúc không có gì làm mới nhận đơn. Cô đến phân cục một tuần mới chính thức gặp Trương Cầu đạo. trước đó cô có nghe Mã Sơn Phong nói phân cục còn một đồng nghiệp nhưng cô chưa gặp được nghe nói là ra ngoài nhận đơn hàng. Hôm đó trời xanh mây trắng, thời tiết rất đẹp, Mao tiểu lị dắt đạp xe vào phân cục mới vừa khóa xe xong thì nghe thấy tiếng bước chân. Cô quay đầu nhìn lại, trông thấy một thanh niên đội mũ đen viền hồng, quần dài kiểu lính, trên vai là ba lô và thất tinh kiếm. Thanh niên rất khôi ngô nhưng nhìn ra được hắn còn trẻ, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, khí chất kỳ lạ như tách ra khỏi đám đông, cách ăn mặc càng khiến hắn thêm đẹp trai, nếu như xuất hiện trong trường học chắc chắn sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt ái mộ của nữ sinh. đầu tiên mao tiểu lị nghĩ đây là khách hàng sau khi thấy thất tinh kiếm cô kịp phản ứng đây là người đồng đạo bèn tươi cười chào hỏi anh đến nộp đơn hay tìm người trương cầu đạo đi lướt qua mao tiểu lị trực tiếp vào thẳng phân cục mao tiểu lị sững sốt trong chốc lát rồi đuổi theo anh là ai tôi là mao tiểu lị thành viên của phân cục nếu anh tìm người thì có thể hỏi tôi trương cầu đạo đột nhiên dừng lại mao tiểu lị không kịp đứng lại liền va vào hắn cô nhe răng trợn mắt xoa mũi vài cái làm gì mà đột một đứng lại vậy rốt cuộc anh là ai? mau nói mục đích bằng không đừng trách tôi không khách sáo. Tầm mắt trương cầu đạo từ gương mặt của Mao Tiểu Lệ lướt xuống thẻ bài bên hông cô, đô công màu tím, ngay cả thiên sư cấp 6 cũng không tính. Mao Tiểu Lệ, cô nàng tức giận đáp lời, sau đó nghe thấy câu cười nhạo khó nhận ra tuyển một khúc gỗ mục. Mao Tiểu Lệ ngẩn ra, suy nghĩ mấy lần mới nhận ra câu này là hắn nói với Mã Sơn Phong ý chỉ Mã Sơn Phong tuyển cô là một thiên sư cùi mục. Mao tiểu lị như quả pháo nổ tung, lấy bùa ngũ lôi và kiếm gỗ đào ra đánh nhau với hắn, vậy để tôi xem anh có bản lĩnh gì. Trương cầu đạo không thèm quay đầu thất tinh kiếm dễ dàng đỡ được kiếm gỗ đào chui kiếm còn gõ lên mờ u bàn tay của Mao tiểu lị cô nàng bị đau tránh ra. Mà mũi kiếm của hắn đã chĩa hai cổ hỏng cô, vẫn còn đánh sao. Chưa đến ba chiêu đã bị khống chế, Mao tiểu lị nghiến răng kèn kẹt nâng cằm nói, bây giờ tôi thua, hai tháng sau chúng ta lại đánh một trận. Hắn thu thất tinh kiếm, lười nhận lời thách đấu của cô nàng. Mã Sơn Phong nghe tiếng động bèn đi ra, vừa thấy hai người, nhất là Mao Tiểu lỵ đang một mình dương cung bạc kiếm bèn nói, về rồi à? Mao Tiểu lỵ hỏi, chú Mã, chú biết hắn à? Đương nhiên biết, đã hoàn thành đơn hàng, thù lao sẽ được gửi qua. Cháu sẽ chuyển cho chú. trương cầu đạo cắt ngang lời Mã Sơn Phong, báo cáo tình hình xong liền lên lầu nghỉ ngơi. Mao Tiểu lỵ lên tiếng, đồ chảnh. Cô cho rằng người này khinh thường tu vi của cô nên mới chảnh chọe không ngờ đối với Mã Sơn Phong mà hắn cũng vậy. Chú Mã, hắn là Trương Cầu Đạo thành viên còn lại của phân cục Hà chú. Ông cười ha hà gật đầu, hai đứa phải chung sống hòa thuận đó. Cô nàng bĩu môi, khó à nha. Cô từng nghe nói đến Trương Cầu Đạo trong diễn đàn thiên sư có một bài post đăng tên tuổi các thiên sư tuổi trẻ tài cao trong đó Trương Cầu Đạo là người nhỏ tuổi nhất trong 20 người đứng đầu. Nghe nói hắn cùng tu luyện trong nhà không thiếu tiền nhưng thường nhận đơn hàng để rèn luyện cũng nghe nói hắn đã thăng lên minh uy cấp 4 có lẽ chừng 2 năm nữa sẽ trở thành thiên sư ngũ lôi trẻ tuổi nhất. Mã Sơn Phong nghe vậy cười ha hà nhưng không bình luận gì. Mao Tiểu Lị nói với ông chú Mã, 2 tháng tiếp theo cháu không nhận đơn hàng. Hà, tại sao, Mã Sơn Phong lấy túi trà trong ngăn tủ ra, nghe vậy hiếu kỳ hỏi. Cháu phải chuẩn bị thăng lên đô công cấp 6. Hai tháng sau phải đánh một trận với trương cầu đạo, xem hắn còn xem cô là cùi mục không? Mã Sơn Phong trầm ngâm nói, chú có thể không nhận đơn hàng cho cháu trong hai tháng, chẳng qua nếu cháu muốn thăng lên cấp 6 trong vòng hai tháng thì có lẽ hơi khó. Với tiên phú của cháu, đạo hạnh có thể đạt đến cấp 6, nhưng e là không được Hiệp hội Đạo giáo thừa nhận. Dù sao thăng thụ cần Hiệp hội Đạo giáo sát hạch không chỉ cần đạo hạnh mà phải có công đức cùng trình độ hiểu biết kinh lục. Với sự lười biếng của Mao Tiểu Lị e là khó có thể nắm vững kinh lục trong thời gian ngắn. Không sao đâu ạ, cô nàng nhún vai, cháu chỉ cần tăng đạo hạnh không giống như hôm nay, chưa đến ba chiêu đã thua. Mã Sơn Phong nói, được rồi, chúc cháu thành công, mà cháu nên sống hòa thuận với cầu đạo tuy tính tình nó hơi quái gở nhưng rất dễ ở chung. Mao Tiểu Lị nghe vậy rất hoài nghi. Khoảng thời gian tiếp theo, Mao Tiểu Lị gần như không gặp được trương cầu đạo. Vì hắn nhận đơn hàng xong thường sẽ nghỉ ngơi một hai tuần trong khoảng thời gian này, ngoại trừ đến trường thì hắn luôn ở trong phòng, ngay cả ăn uống cũng gọi giao hàng. Theo như lời mã Sơn Phong, Trương Cầu Đạo là một tên nghiện game, cách giải tỏa áp lực và giải trí đều là chơi game. Tình cờ hai người gặp nhau lần nữa là do đêm đó Mao Tiểu lỵ không ngủ được bèn đi xuống phòng khách vẽ bùa, sau đó nghe thấy tiếng động trong bếp. Cô thường có chuột bèn cầm một lá bùa ngũ lôi gión dén đi qua tủ lạnh đang mở hắt ra ánh sáng yếu ớt. Cô nhanh chóng phi tới, dán bùa ngũ lôi lên, ngọc thanh thủy chân, chân phù cáo minh. Một bàn tay tái nhợt nổi gân xanh đột nhiên nắm lấy cổ tay Mao Tiểu Lị, giật lấy lá bùa cô đang kẹp ở ngón giữa. Trương cầu đạo lạnh lùng nhìn cô nàng, cô muốn giết tôi. Mao Tiểu Lị cười hì hì tôi thưởng chuột, hắn bông tay, chuột nhà cô biết mờ thủ lại nhà Cô giết chuột bằng bùa ngũ lôi. hắn vừa nói vừa xé lá bùa, vo tròn thành một cục ném vào thùng rác. thuận tay cầm hộp sữa bò tiệt trùng đứng lên từ trên cao lạnh lùng nhìn mau tiểu lỵ. cô nàng nhún vai vờ vô tội nói không chừng đúng là chuột nhà chúng ta biết mờ tủ lạnh. nếu không ai lại nửa đêm rảnh rỗi mở tủ lạnh. à biết rồi, tôi quên mất trong phân cục còn có người cứ tưởng chỉ có một mình tôi. cô nàng xoa tay rồi mở tủ lạnh phát hiện trong tủ toàn là sữa tiệt trùng và một nải chuối tiêu cô bè một trái rồi đóng tủ lạnh lại. Mao tiểu lị dựa vào tủ lạnh lột vỏ chuối, cắn một miếng to, vừa nhai vừa nói thực phẩm rác rưởi trong phòng anh hết rồi à. Trương cầu đạo cầm ống hút hút mạnh một hơi đến nửa hộp cả hộp sữa xẹp xuống. Hắn đứng trong chỗ tối, ánh mắt hung ác không chút tình cảm nhìn thẳng Mao tiểu lị, dáng vẻ hung dữ của hắn khiến cô nàng hơi hồi hộp lo sợ. Trương cầu đạo uống sạch hộp sữa, sau đó thổi phồng lên, đặt trong lòng bàn tay dùng sức đập mạnh một cái, hộp sữa nổ bụp một tiếng, bị đập xẹp lép. Hắn vo tròn hộp sữa ném vào thùng rác, lúc xoay người còn liếc mắt nhìn Mao Tiểu Lị đang bị dọa rồi mới cười lạnh một tiếng bỏ đi. Mao Tiểu Lị sợ run, lát sau mới ăn cho xong quả chuối, sau đó ba chân bốn cẳng chạy về phòng lên kế hoạch luyện tập nhất định trong vòng hai tháng phải đạp chương cầu đạo xuống chân. Khổ luyện chỉ hai tháng đương nhiên không có kết quả gì mấy cũng may người nhà họ Mao đều có chung một điểm giống nhau, một khi đã xác định việc gì thì sẽ toàn tâm toàn ý hoàn thành. Thế nên Mao Tiểu lỵ mất 4 tháng gia tăng đạo hạnh thăng từ cấp 7 lên cấp 6, lần nữa thách đấu trương cầu đạo tuy nhiên vẫn thua người ta. Dù sao thiên sư cấp 6 cũng kém cấp 4 đến 2 bậc thực lực không đủ là sự thật. Tuy nhiên trương cầu đạo thắng không dễ dàng gì, Mao Tiểu lỵ linh hoạt tinh quái, lợi dụng thiên phú vẽ bùa chơi hắn một vố. Hai người không ai dễ dàng đánh thắng đối phương, dù cuối cùng thắng nhưng hắn không xem thường cô nàng nữa. mất bốn tháng có thể tăng từ cấp 7 lên cấp 6, chứng minh thiên phú kinh người đặc biệt là trong khoảng thời gian này mao tiểu lỵ còn phải đến trường và nhận hai đơn hàng nếu bỏ hết tất cả mọi việc qua một bên mà chuyên tâm tu luyện xem chừng không cần đến 2 tháng thiên phú của người nhà họ mao quả thật kinh khủng như lời đồn không thể xem thường dù nói thế nào bầu không khí giữa hai người không còn căng thẳng như trước nữa thỉnh thoảng mao tiểu lỵ hỏi gì đó trương cầu đạo không làm lơ nữa Coi như quan hệ giữa hai người đang dần tốt đẹp, Mã Sơn Phong rất vui nhìn cục diện này. Hai người không mặn không nhạt ở chung một năm, hình như Mao Tiểu lỵ hoàn toàn quên mất chuyện đối trọi gai gắt với Trương Cầu Đạo trước kia cũng quên ánh mắt lạnh lùng của hắn. Cô không ghi hận trong lòng, đối xử với hắn không khác gì người khác, đôi khi hai người cùng nhận đơn hàng, dọc đường cô nàng cứ líu díu làm hắn hận không thể bịt miệng cô lại. Thế như khi nhận đơn một mình, Trương Cầu Đạo lại thấy buồn vô cớ. Không hiểu sao lại nhớ đến Mao Tiểu Lị luôn ồn ào kia. Lúc Trương Cầu Đạo hợp tác nhận đơn hàng với các thiên sư khác hắn cố gắng nói đùa. Kết quả đối phương tưởng hắn bị quỷ nhập ném tất cả bùa chú vào người hắn. Trương Cầu Đạo xé bùa bị dán đầy đầu. Không bao giờ học theo Mao Tiểu Lị cố đùa giỡn với người lạ nữa. Làm như thế trông hắn như thằng ngu vậy. Lại nói tiếp sau khi Mao Tiểu Lị trở nên thân thiết với Trương Cầu Đạo cô phát hiện thật ra hắn là người rất đáng tin. Ít nhất lúc nhận đơn hàng. Hắn là đồng nghiệp có thể tin cậy, quan sát, tỉ mỉ và năng lực không tầm thường. Sau khi tiếp xúc lâu, cô biết yêu cầu đối với đạo thuật của hắn hơi cao, cuộc sống thường ngày thì bừa bãi, nhưng cơ bản vẫn rất tốt. Sau khi Trần Dương gia nhập phân cục Đai Phúc, phân cục bắt đầu có cục trưởng quy mô cũng phát triển, đồng thời dần náo nhiệt hơn. Mao Tiểu Lị thích náo nhiệt thích đông người, đặc biệt rất thích ôm đại béo. Mỗi ngày tan học là có thể thấy phân cục náo nhiệt nó cơm nước ngon lành không cần ăn ngoài nữa. đến mùa hè mọi người thường ăn cơm chiều ngoài sân thỉnh thoảng quân lấy mã sơn phong ông sẽ nhà ra hai bình rượu trái cây yêu dấu rượu trái cây ướp lạnh uống vào mát mẻ cổ họng không thôi gió đêm mùa hè mát mẻ thổi từng cơn vào mặt trên bầu trời là các vì sao chớp lóe từng chấm nhỏ mọi người trong phân cục tụ lại nói chuyện phiếm Đây là giờ phút Mao Tiểu Lệ yêu thích nhất, mỗi lần như vậy cô sẽ cướp nửa chai rượu uống sạch sau khi hơi say lại kích động hưng phấn, một lúc thì nhào đến đại béo cọ mặt vào thịt mỡ của nó, một lúc lại ôm hai anh em tốt là Khấu Tuyên Linh và Trương Cầu Đảo. Khấu Thiên Linh ghét bỏ đá văng cô ra, Mao Tiểu Lệ ôm bình rượu giống hắn anh nhất định sẽ ép cả đời. Lúc đó cô không biết Khấu Thiên Linh là người chiến thắng nhanh nhất so với mọi người. Cô gào xong lại vui vẻ với anh em tốt Trương Cầu Đảo. Tuy vẻ mặt hắn đầy ghét bỏ nhưng không có đẩy cô ra trái lại còn pha trà giúp cô tỉnh rượu. Tay nghề pha trà của Trương Cầu Đạo rất khá, những lúc muốn uống cô lại trộm dụng cụ pha trà của Mã Sơn Phong mang lên lầu cho hắn pha. Mã Sơn Phong không biết cứ ở dưới lầu gào thét dụng cụ pha trà của chú đâu rồi. Ai trộm rồi hả, bàn tay đang pha trà của Trương Cầu Đạo khựng lại, hắn ngước mắt nhìn Mao Tiểu Lị đang trột giả. Cô thiện đã nói đầy chính nghĩa, tiếp tục đi. Đừng để ý đến chú mã, chú ấy uống nhiều rồi, thiếu một trầu cũng không sao. Lần nào cũng cây ngay không sợ chết đứng như vậy, nhưng sau đó cô sẽ lén lên mạng, mua trà nhét vào ngăn tủ của mã Sơn Phong, khiến ông không hiểu sao trà uống mãi không hết, ông đang định đổi loại trà khác mà. trương cầu đạo bật cười, pha trà ngon đặt xuống trước mặt mao tiểu lị uống đi. Vừa nhìn lên lại thấy cô nàng đang ngây người nhìn hắn. Cô thì thào trương cầu đạo, anh vừa cười thật dịu dàng thật cưng chiều, đẹp trai đến nỗi tim tôi đập bình bịch. Bàn tay đang cầm tách trà của hắn khẽ run vì câu nói của cô nàng mà tim hắn đập loạn. Uống, uống xong thì cút nhanh đi tôi muốn chơi game. Giọng nói hung dữ che giấu nội tâm rung động của hắn lúc này. mao tiểu lị nhún vai uống xong lập tức cút ngay trương cầu đạo anh có từng nghĩ đến việc kết hôn sinh con không? Hắn không lên tiếng. Cô uống xong lại nói tiếp tôi còn nhỏ như vậy mà người nhà đã thúc tôi mau tìm bạn trai nhân lúc đang học đại học. Nếu như qua 20 mà tôi vẫn chưa có bạn trai, người nhà sẽ ép tôi đi gặp mặt làm mai. Hừ, nói tới nói lui cũng chỉ vì lo lắng tôi giống cô cả cô hai cô út không lấy chồng. Sao phải lập gia đình, tôi còn trẻ mà, nếu họ ép tôi đi gặp mặt tôi sẽ chạy vào rừng sâu núi thẳm tu luyện. Trương cầu đạo cười cô hà trong rừng núi không có mạng internet. Không có bắt quái cô sống ở đó nổi hả? Không nổi, mao tiểu lị thành thật trả lời, vậy ở ẩn trong thành thị là được. Hai mắt cô nàng đảo qua đảo lại, trương cầu đạo, nếu ba mẹ anh buộc anh kết hôn, anh lại không muốn thì chúng ta có thể cùng nhau chạy trốn, cũng có bạn có bè đỡ buồn. Cô muốn kéo tôi làm đồng minh, trương cầu đạo cười xong bỗng lạnh mặt uống xong dọn dẹp dụng cụ ra ngoài. Hắn lập tức hạ lệnh đuổi khách. Mao tiểu lị dọn dẹp xong xuôi đứng lên, vẫn còn khuyên hắn, anh thật sự có thể cân nhắc kết đồng minh với tôi. Anh không muốn kết hôn, tôi cũng vậy, không bằng hai chúng ta liên thủ chống lại thế lực tả. Ôi, sao anh lại động tay động chân? Được rồi, tôi đi ra ngoài ngay đây. Lúc đóng cửa, đột nhiên trương cầu đạo lên tiếng, tôi chưa nói không kết hôn. Hà, trước kia thật sự không muốn. Mao tiểu lỵ ngửi thấy mùi bát quái, mới vừa nhào đến định hỏi thì cánh cửa đã đóng dầm một tiếng, căn cản cô bên ngoài. Phiên ngoại 19, tê chiếu 2, lúc bóng tối lặng tinh từ từ bao trùm cả nhà siêu tầm ngụy thị, mao tiểu lỵ và khấu thiên linh đang bị nhốt trong phòng, cô bế ngụy ninh đã hôn mê, khấu thiên linh thì cõng tể nhân. Thông đạo nối với địa ngục vô gián đã mở ra tiếng vạn quỷ kêu khóc gần như đâm thủng màng nhĩ. Ngụy ninh đang hôn mê con rúm vài cái rồi tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở một nơi tối tăm tai nghe thấy tiếng gào khóc kinh khủng, bé không khỏi lạnh run cả người. Mao Tiểu Lị ôm bé dịu dàng an ủi, không sao, đừng sợ. Ngụy Ninh do dự một lát cuối cùng bàn tay nhỏ vòng qua ôm cổ Mao Tiểu Lị biểu đạt sự tín nhiệm. Cô nàng cười cười vỗ lưng bé rồi ngẩng đầu nói với Khấu Thiên Linh, lão khấu chúng ta đi ra ngoài tụ họp với mọi người đi. Theo tình huống này hẳn là dùng lệnh bài đặc xá của phong đô chúng ta phải nhanh đi ra ngoài. Anh Trần Hẳn là có biện pháp lão khấu. Cô tiến lên vài bước không nghe thấy Khấu Thiên Linh trả lời bèn hỏi, anh có ở đây không? Cố tuyên linh vẫn không lên tiếng, mau tiểu Lệ theo ký ức hướng về vị trí hắn vừa đứng, đi 3-4 mét vẫn không đụng phải hắn. Trong lòng cô có sự cảm xấu thế là cô tiến lên 2-3 mét nữa, rốt cuộc xác định tình hình không ổn. Đi 5-6 mét hẳn phải va vào tường mới đúng, nhưng bây giờ con đường trước mặt lại trải dài không bị cản trở. Xem ra không chỉ cả tòa nhà trở thành thông đạo nối với địa mục vô gián mà thậm chí biến thành không gian hỗn loạn. Mao Tiểu Lỵ chỉ nghe nói địa ngục vô gián rất kinh khủng, cô chỉ hiểu biết chút ít về thông đạo này. Cô căn bản không biết đó là một không gian hỗn loạn, bước một bước thôi cũng có khả năng rơi vào một nơi xa lạ không biết tên. Mao Tiểu Lỵ nhớ thông đạo nối với địa ngục vô gián là nơi dẫn á quỷ tiến vào địa ngục nói cách khác nếu không có lệnh bài đặc xá phong đô thì cô không cách nào rời khỏi thông đạo túi đen không bờ bến này, càng tiến lên lại càng đến gần địa ngục vô gián. trong thời gian ngắn cô không biết nên tiến lên hay đứng yên tại chỗ cô hơi hối hận vì ngày thường không cố gắng tu luyện cho tốt ngụy ninh ngẩng đầu hỏi chị tiểu lị chúng ta không thoát ra được sao cô nghe vậy liền cười nói không đâu nhất định chúng ta sẽ ra ngoài được chị chỉ đang nghĩ xem nên đi hướng nào mới tìm được các anh ấy đúng rồi ninh ninh có sợ tối không hiện tại họ không chỉ bị bóng tối bao trùm mà còn phải đề phòng đám ác quỷ trong đó ngụy ninh lắc đầu không sợ em quen rồi Vì có xá lợi từ lúc bé bắt đầu hiểu chuyện đã bị quỳ quái quấy dày, nhất là sau khi màn đêm buông xuống, đám ma quỳ kia càng hung hăng ngang ngược. Lúc nhỏ vì chưa hiểu chuyện mà bé xem chúng là bạn bè, rất tin tưởng chúng, suýt nữa đã bị kéo vào trong tường. Sau khi nhìn thấu bộ mật thật của chúng, mỗi khi trời tối là bé sẽ bị chúng quấy dày. Mau tiểu lị nghe mà sống mũi cay cay, cô ôm chặt ngụy Ninh cam đoan, chị nhất định sẽ đưa em ra ngoài, yên tâm đi. ngụy Ninh hỏi, mẹ đâu rồi ạ? Lão khấu đang bảo vệ chính là khấu thiên linh, anh trai đẹp trai ấy. Mau tiểu lị lấy một sấp bùa trong túi ra, đốt từng lá bùa chiếu sáng đường đi, chẳng qua phạm vi được dọi sáng rất hạn chế, chỉ cần không rõ phương hướng, dù có ánh sáng cũng sẽ bị lạc đường. Cô lấy bùa quý nhân chúc phúc ba ngày ra, sau đó tận mắt nhìn thấy lá bùa chúc phúc từ từ hóa thành cho. Mau tiểu lị thở sâu nói, chúng ta đi thôi. Gần như mỗi bước đi cô đều dùng một lá bùa quý nhân chúc phúc 3 ngày, đi chừng 10 mét tất cả bùa chúc phúc trên người đều dùng hết ác quỳ cảm nhận được hướng có hơi thở của họ liền ảo đến. Chúng sống trong bóng tối quanh năm suốt tháng nên cực kỳ sợ hãi ánh sáng, một khi bùa hết chúng sẽ lập tức nhào đến. Sau khi dùng hết bùa quý nhân chúc phúc 3 ngày, khả năng bị lạc trong thông đạo là rất cao từ đó sẽ không thoát ra được nữa. lỏng bàn tay mao tiểu lị đổ mồ hôi chán cũng toát mồ hôi lạnh hô hấp dồn dập cô không biết có nên đánh cuộc vận số của cô không cô nhớ lại từ nhỏ đến lớn mỗi lần rút thưởng, cô đều bách phát không chúng cô càng nghĩ càng khẩn trương cuối cùng mao tiểu lị nhấc chân lên lúc sắp đặt chân xuống đất bỗng nghe ngụy ninh nói em cảm thấy hướng bên trái đúng hơn Mao tiểu lị giật mình quay phát đầu lại, mạnh đến nỗi suýt chút nữa bị chật cổ luôn, có điều so với đau đớn thì cô càng hưng phấn hơn, ninh ninh phân biệt được phương hướng à. Ngụy ninh lắc đầu, không phân rõ, nhưng em nghĩ hẳn là nên đi hướng này. Vì phía trước có rất nhiều âm thanh, bên trái lại ít hơn. Bé không thể miêu tả rõ ràng cảm giác và những gì bé nghe được chỉ biết tiến lên phía trước sẽ rơi vào hố sâu, sau đó bị ác quỷ đang kêu rên dưới hố nhào lên xé xác. Mao Tiểu lị ôm chặt Ngụy Ninh, "Được, chúng ta đi về bên trái. Nếu em cảm nhận được gì thì cứ nói với chị, đừng sợ." Kế đó cô dựa vào hướng dẫn của Ngụy Ninh mà bước lên, ánh sáng từ lá bùa từ từ tắt đi. Lúc hai ác quỷ phía trước nhào đến, Mao Tiểu Lệ lại châm lá bùa khác đi tiếp, trong túi cô chỉ còn lại hai lá bùa, khi cô đốt lá bùa cuối cùng, rốt cuộc gặp được Trương Cầu Đạo đang đi tìm cô. hắn đi tới từ trong bóng tối ánh lửa sáng ngời dọi sáng bóng dáng và gương mặt hắn trong đôi mắt đen của hắn chỉ có hình bóng của mao tiểu lỵ câu đầu tiên hắn thốt ra là không sao chứ câu thứ hai lại nói anh đến rồi đừng sợ mao tiểu lỵ cắn chặt răng hít hít mũi bàn tay còn lại nắm chặt tay áo trương cầu đạo cô cúi đầu thật lâu không nói tiếng nào hắn rũ mắt lẳng lặng nhìn cô hai mắt đầy dịu dàng mà lúc này cô đang cúi đầu nên không thấy được lát sau cô lên tiếng cảm ơn trương cầu đạo cười cười bế lấy ngụy ninh trong lòng mao tiểu lị tay kia thì nắm lấy bàn tay đang nắm áo hắn cầm rồi không buông ra nữa đi thôi anh đưa hai người ra ngoài mao tiểu lị hỏi lại làm sao ra ngoài được dù sao cũng phải thử xem trương cầu đạo đi trước dẫn đường ánh mắt mao tiểu lị dừng trên sườn mặt nghiêm túc của hắn sau đó lướt xuống bàn tay hai người đang nắm chặt hoảng loạn và sợ hãi dường như tìm được chỗ dựa vững chắc tất cả bị đánh tan cô bỗng cảm thấy chưa bao giờ an tâm và tin cậy như vậy Mao tiểu lị lấy dũng khí hỏi, anh cố ý đến tìm em, hay là vô tình gặp được em? Trương cầu đạo đáp tùy em. Hà, em nghĩ sao cũng được. Mao tiểu lị cao mày, anh có ý gì thì cứ nói thẳng, đừng rời tầm mắt. Em nghĩ thế nào là chuyện của em, anh làm vậy là có ý gì, không nói rõ sao em biết. Nhất định phải bàn vấn đề này trước mặt trẻ con à. Trương cầu đạo ngoái lại nhìn Mao tiểu lị, nhìn dáng vẻ buồn cười khi bị nghẹn không đáp lời được của cô. Hắn cười ra tiếng, thật ngốc. Mao Tiểu Lị cười ha hà hai tiếng. Ngày thường Mã Sơn Phong không có việc gì làm thường phổ cập kiến thức chuyên gia ngôn luận, nếu một người rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng sẽ sinh ra tính ỉ lại và có ấn tượng tốt đối với người đầu tiên xuất hiện trong một thời gian ngắn. Xem ra mấy chuyên gia ngôn luận này không hoàn toàn là chém ấn tượng tốt đẹp và ỉ lại gì đó thật giả dối không đáng tin, lại tồn tại đương đối ngắn, rất nhanh đã khiến người ta tỉnh táo lại. Cô định rút tay ra đi một mình, nhưng trương cầu đạo lại nắm chặt không buông, lúc này rồi còn tức giận với anh. Nắm tay mới không bị đi một bước đã lạc, đừng để anh lại tốn công sức tốn thời gian đi tìm em. Anh không nói mấy câu dễ nghe được hả? Em muốn nghe lời êm tai. Trương cầu đạo hỏi ngược lại. Cô suy nghĩ một chút rồi nói quên đi. Anh ngậm miệng là hy vọng lớn nhất của em rồi. Hắn nghe vậy khẽ hừ một tiếng, nhưng có thể dễ dàng nghe ra ý cười trong đó. Trương cầu đạo lên tiếng hỏi, em còn bùa không? Ánh lửa trên đầu từ từ yếu đi rồi tắt hẳn, hắn đã dùng hết bùa, không biết Mao tiểu lị còn không? Cô lật túi áo tìm, không còn lá nào, hết rồi, anh cũng dùng hết rồi à? Không phải trong túi em thường có rất nhiều bùa sao? Dùng nhanh vậy, Mao tiểu lị nghe vậy ngượng ngùng ho nhẹ hai tiếng, bán, bán rồi. Hắn không còn lời nào để nói, Mao tiểu lị em có thể bớt tham tiền không? Cô nàng nói hùng hồn đầy lý lẽ quân tử ái tạch thủ chi hữu đạo em không làm hại đến lợi ích của anh. Hơn nữa là người thì ai cũng có sở thích em chính là yêu tiền. Vậy anh đưa hết tiền của anh cho em em muốn không? Mao Tiểu Lệ ngẩn người, sau đó vờ như không nghe thấy mà nói tiếp ha ha ha cũng không phải em quá yêu tiền nếu không đã sớm nhận mấy vụ án lớn trong phân cục. Dù cấp bậc thấp không nhận được đơn hàng cũng có thể hợp tác với người khác gọt chút thịt chút canh. Có điều em nói rồi. Quân tử ái tạch thủ chi hữu đạo, em chỉ có hứng thu bán bùa kiếm tiền, hưởng thụ quá trình đó." Cô lúng túng cười cười, sau đó nói lảng sang chuyện khác, "Bùa của anh và em đều dùng hết rồi, bây giờ làm sao?" Ánh sáng cuối cùng tắt ngúm, bốn bề là bóng tối dày đặc. Ác quỷ xung quanh như đàn chó giữ người thấy mùi thịt điên cuồng nhào đến, Mao Tiểu Lệ đang muốn hành động thì bị Trương Cầu Đạo níu lại, "Đừng buông tay. Bây giờ không buông ra, chờ ác quỷ nhào đến xé xác ăn sạch cả." Bây giờ buông tay, lát anh đi chỗ nào tìm được em Em mau tiểu lị ngẩn ra, đột nhiên phát hiện nguy hiểm lập tức giơ tay dựng thẳng làm kiếm Dùng ngón tay thay kiếm cũng nhanh chóng kết ấn tiêu diệt ác quỷ nhào đến áp chế không nổi Ác quỷ nhào đến từ bốn phương tám hướng, chúng thèm nhỏ dãi ba thể xác trước mặt Chúng đã đói rất lâu rồi, chúng khát vọng quay lại dương gian Thế nên chúng tuyệt đối không buông tha cho ba người Mau tiểu lị dơ kiếm quyết trước ngực đột phá vòng vây, xông ra ngoài đi Trương cầu đạo nghe tiếng khóc thê lương của ác quỷ bên tai, hắn lên tiếng, một người khó địch ngàn quân, huống hồ bây giờ chúng ta đã dùng hết bùa trên người lại không có pháp khí. Hơn nữa thời gian có hạn trước khi lệnh bài đặc xá phong đô hết tác dụng chúng ta phải tìm được mọi người mới có thể rời khỏi đây. Hắn đột nhiên xoay người, giao ngụy ninh đang bế trong lòng cho Mao tiểu lị, ninh ninh có thể dẫn em tìm được mọi người, em bế ninh ninh, chờ lát nữa xông ra ngoài. Em xông ra ngoài, còn anh... Trương Cầu đạo đáp, anh dẫn ác quỷ đi chỗ khác. Mao Tiểu Lệ vừa định từ chối thì bị cắt ngang, đừng tùy hứng, có thể đi được ai thì nên đi. Trên người anh có công đức báo cáo, chúng không dám tấn công anh. Anh dẫn chúng đi nơi khác rồi lập tức đi tìm em, hắn vỗ đầu cô nói tiếp, Mao Tiểu Lệ ngoan, nghe anh một lần đi. Mao Tiểu Lệ lắc đầu, không được, người nhà họ Mao không phải là người nhát gan, tham sống sợ chết, anh có công đức báo cáo, em cũng có bài tẩy chưa lấy ra. Chẳng qua là ngàn vạn ác quỷ mà thôi, Mao Tiểu Lị em từ nhỏ đã gặp quỷ, sợ gì chứ? Lúc này Trương Cầu Đạo châm sừng tê giác trong tay, ngước mắt bình tĩnh nhìn Mao Tiểu Lị, một lúc sau cười khẽ nói, ngày thường vẽ bùa bữa được bữa cái em thì còn có con bài gì chưa lật? Hắn xoay người, từ từ đến gần bóng tối, anh có chuyện muốn nói với em, về rồi nói. Mao Tiểu Lị nhìn chằm chằm sừng tê giác đang cháy trong tay hắn, cô bước nhanh lên muốn cướp lấy, đáng tiếc vừa tiến lên một bước đã không còn thấy bóng dáng Trương Cầu Đạo đâu nữa. cô sững sờ đứng tại chỗ một lúc không biết nên làm gì ngụy ninh thận trọng hỏi chị tiểu lỵ chị khóc hả? có phải anh cầu đạo gặp nguy hiểm không Mau tiểu lỵ hoàn hồn mới phát hiện cô đang rơi nước mắt cô lau nước mắt ôm chặt ngụy ninh bình tĩnh nói ảnh sẽ không có chuyện gì đâu chúng ta đi trước tê chiếu cồn nghiêu có thể thấy được quỷ tấn thư từng đề cập đến cố sự có một người nước tấn tên là ôn kiều đi ngang qua cồn nghiêu thấy nước sâu khó dò bèn châm sừng tê dọi xuống kết quả dẫn u hồn dưới đáy tới Âm dương khác biệt, u hồn va chạm với dương khí của người sống, ôn kiều vì vậy mà vong. Dần gian có lời đồn, sừng tê chiếu sáng có thể thấy quỷ, thật ra nó không chỉ có thể thấy quỷ mà còn có thể dẫn quỷ. Suốt dọc đường, Mao Tiểu Lị im lặng không nói tiếng nào, dù gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt càng lúc càng mạnh mẽ. Thoạt nhìn như cô đi bừa về phía trước, thật ra mỗi bước đều đã có tính toán. Từ trước đến nay, thiên phú của người nhà họ Mao rất kinh người, nếu như họ muốn, đương nhiên có thể tìm được đường sống trong tuyệt cảnh. Hơn nữa còn có ngụy Ninh đã nuốt xá lợi giúp đỡ, hai người nhanh chóng tụ họp được với những người còn lại. Mao Tiểu lỵ đã nghĩ cô sẽ kiểm nén không được mà khóc lóc kể lể khi gặp Trần Dương, thực tế lại không như vậy, cô vô cùng bình tĩnh. Mao Tiểu lỵ giao ngụy Ninh cho Khấu thiên Linh xong liền kể lại việc Trương Cầu Đạo đã dẫn vạn quỷ đi, sau đó nói em muốn đi tìm Trương Cầu Đạo. Trần Dương không hề do dự mà từ chối yêu cầu của cô cậu giao lệnh bài đặc xá phong đô cho khấu Thiên linh rồi đích thân đi tìm người. Mau tiểu Lệ muốn đi theo cũng bị ngăn cản cô do dự vài giây rồi thỏa hiệp. Trong nháy mắt cô hiểu lý do mà mọi người không nói trắng ra, vì đạo hạnh của cô quá thấp. Dù cô muốn giúp thì cũng chỉ kéo chân sau mà thôi, giờ phút này cô rõ hiểu bản thân yếu kém đến cỡ nào. Từ lúc gặp được nhau, Khấu thiên Linh luôn lo lắng nhìn Mao Tiểu Lị cô cười không nổi nói, em không sao, cũng rất tỉnh táo. Hiện tại phải rời khỏi thông đạo trước, cô dừng một chút rồi hỏi tiếp chúng ta rời đi như vậy, anh Trần và Trương Cầu Đạo không có lệnh bài phong đô có thể ra ngoài sao? Khấu thiên Linh nói, không sao đâu, cô quên còn có cục trưởng độ sao? Mao Tiểu Lị đi theo sau mọi người rời khỏi thông đạo, đứng ở phòng khách ở tầng một nhà trưng bày ngụy thị, bên ngoài mưa to không ngừng suốt mấy ngày giờ đã tạnh bầu trời hơi sáng hơn. Bỗng một bàn tay ấm áp xoa đầu Mao Tiểu Lị cô quay đầu lại trông thấy khấu tuyên linh đang mỉm cười. Hắn lên tiếng không cần quá lo lắng cho trương cầu đạo cậu ta không sao đâu. Cô chớp mắt mấy cái ừm, cuối cùng Trần Dương cũng đưa được trương cầu đạo ra ngoài thế nhưng hắn bị thương nặng phải nằm trên giường vài ngày, Mao Tiểu Lị chăm sóc hắn vài ngày. Thật ra Trương Cầu Đạo đã khỏe lại, cô cũng biết rõ trong lòng nhưng lại không nói ra. Cho đến khi cô suy nghĩ thông suốt mới nhân lúc mọi người có mặt đầy đủ tuyên bố em muốn quay về Mao Sơn. Đương nhiên mọi người lập tức từ chối, Trần Dương nói, trừ phi em thuyết phục được anh, bằng không anh sẽ không khai trừ em. Cô đáp lại, em về Mao Sơn học đạo thuật, còn cháu Mao gia thông suốt sẽ quay về Mao Sơn học đạo thuật. Trần Dương thỏa hiệp phân cục vĩnh viễn trừ một vị trí cho em, khi nào học xong thì quay về. Mao Tiểu Lị ngước mắt nhìn mọi người muốn giữ cô lại mà cảm động không thôi, vâng, em vốn cũng không muốn rời đi. Cô luyến tiếp tay nghề nấu cơm của Trần Dương, luyến tiếp rượu trái cây mã sơn phong tự ủ, luyến tiếp tất cả mọi người. Đương nhiên cô càng không nỡ bỏ thanh niên xuất hiện ngay lúc cô sợ hãi nhất thay cô dẫn vạn quỷ đi. Sau khi tất cả mọi người ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại hai người Mao Tiểu Lị và Trương Cầu Đảo. Cô quấy chén cháo trước mặt, không nói tiếng nào. Trương cầu đạo nhìn cô chằm chằm, giọng nói lạnh như kết băng, em không cần đi, nếu anh làm phiền em thì sau này anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa là được. Mao tiểu lị kinh ngạc nhìn lên, anh nói nhảm gì vậy? Đầu bị thương à, cô giơ tay muốn sờ chán trương cầu đạo, lại bị nắm lấy cổ tay. Hắn nắm chặt tay cô không buông, thẳng thắn hỏi, em đồng ý hay từ chối? Hà, chuyện anh thích em, Mao tiểu lị giơ ngón tay, suyệt. Cô chỉ về phía cửa phòng đóng chặt ý bảo bên ngoài có một bầy chuột đang nghe trộm, sau đó cô lấy di động ra, nói nhỏ, nhắn WeChat. Cô cúi đầu bấm một hàng chữ em không biết chưa có câu trả lời. trương cầu đạo đọc xong cao mày nhìn cô, mau tiểu lị làm như không thấy tiếp tục gõ, để em suy nghĩ một thời gian, em vốn không định yêu đương kết hôn, đột nhiên xảy ra làm ảnh hưởng kế hoạch tương lai, em chưa kịp suy nghĩ. Chuyện này đối với em là một sự thay đổi lớn, khuấy đảo tương lai của em thành vũng nước xoáy không thấy rõ. Sau khi xem xong, Trương Cầu Đạo không yêu cầu cô trả lời nữa, thái độ bình thản chuẩn bị hành lý giúp cô rồi đưa cô ra chạm xe lửa. Cuối cùng hắn quay về phân cục lấy di động ra xem tới xem lôi tin nhắn này, khắc ghi vào lòng từng câu từng chữ. Mao Tiểu lỵ không trả lời trực tiếp thế nhưng trong những câu chữ đó có thể thấy rõ cô đang rối loạn. Cô cân nhắc thêm chương cầu đạo vào kế hoạch tương lai của cô thế nên dù thời gian tới kế hoạch không kết hôn bị rối loạn cô cũng không cứng rắn loại trừ hắn ra không phải hoàn toàn không cho hắn có cơ hội. Bình thường mau tiểu lịch cứ hi hi ha ha không đứng đắn thoạt nhìn như không quá lo nghĩ về tương lai mà thầm nghĩ tận hưởng thú vui trước mắt nhưng thật ra cô rất kiên định với mục tiêu đã đặt ra. tận hưởng thú vui trước mắt chỉ là cách sống của cô. cô thích ngồi trong hẻm nhỏ lừa khách hàng mua bùa hoa đào và bùa đổi vận, thích lăn lộn trên người đại béo khiến nó phát cáu, thích trộm dụng cụ pha trà của mã sơn phong, còn có thể lén thức đêm làm bài tập hè thay mỗi tuyên kết quả bị một bài tập gà vịt cùng lồng đơn giản làm khó. mao tiểu lỵ luôn ồn ào, luôn nóng nảy, người nào không hiểu rõ sẽ cảm thấy phiền thế nhưng nếu trong cuộc sống mất đi một người đơn giản, dễ thỏa mãn, luôn vui vẻ và đầy sức sống như vậy lại cảm thấy cô đơn không gì sánh được. Trương Cầu đạo gõ vào khung nhắn tin năm chữ, anh chờ em quay lại. Mao Tiểu Lệ xuống xe mới nhận được tin nhắn, cô mỉm cười một lúc lâu rồi gửi một mặt cười trả lời. Việc đầu tiên sau khi cô về nhà là tự nhốt mình trong phòng vài ngày, lúc trở ra cô nói với người nhà đang ngồi quanh bàn cơm, con thông suốt muốn bế quan tu luyện. Mọi người đừng quấy rầy con. Người nhà họ Mao lăng lăng nhìn Mao Tiểu Lệ, sau đó à một tiếng rồi tiếp tục ăn cơm. Buổi tối khi cô xuống lầu ăn cơm, mọi người ngồi quây quần với nhau. Mao Tiểu Doanh anh cả của Mao Tiểu Lệ đột nhiên ngẩng đầu lên khỏi bát cơm. Tiểu Lệ không phải em bế quan tu luyện sao? Cô lừa một cái em muốn bế quan tu luyện không phải tích cốc Cô cũng cần ăn cơm vậy, không ăn thì lấy sức đâu mà tu tập thuật pháp? Mao Tiểu Doanh lại hỏi đúng rồi, sao đột nhiên em thông suốt vậy? Mao Tiểu Lệ không phản ứng tiếp tục lùa cơm vào miệng với tốc độ cực nhanh. Lúc Mao Tiểu Doanh nói chuyện cô đã xới chén cơm thứ hai. Hắn chậm rãi nói tiếp nếu người nhà họ Mao thông suốt, đương nhiên là do gặp phải đà kích cực lớn trong đời, đột nhiên tỉnh ngộ. Ví dụ như cha chúng ta, năm đó suýt nữa bị bạn tốt entia Cha Mao dùng đũa ăn như phi tiêu ném về phía Mao Tiểu Doanh, ghim thẳng vào cửa, sau đó ông rút đôi đũa mới dưới bàn tiếp tục ăn cơm. Mao Tiểu Doanh kẹp chiếc đũa, để nhẹ xuống bàn rồi nói tiếp năm xưa anh rơi xuống hố quỷ, suýt nữa hại chết bạn anh. Mấy người cô của chúng ta thì do vấn đề tình cảm mà thông suốt. vậy nên tiểu lị em bồ tất cả chén cơm trong tay mọi người đều đồng loạt đặt mạnh xuống bàn mọi ánh mắt đổ dồn về phía mao tiểu lị mấy người cô vô cùng đau đớn tiểu lị là ai phụ lòng cháu bọn cô đi giết chết hắn cha mao kích động hỏi có người yêu mao tiểu lị đặt bát xuống bàn ở một cái rồi nói con ăn no rồi con lên lầu thu tập thuật pháp trước mọi người từ từ ăn Nói xong cô đứng dậy định đi lên lầu, bị cha ngăn cản không cho đi cô hời hợt cười nói, trong nồi chỉ còn chén cơm cuối cùng, mọi người còn định thảo luận về đời sống tình cảm của con không? Cha mau cả kinh, vô thức nhìn về phía nồi cơm. Nhưng lúc này nồi cơm gần cô út nhất, cô sới chén cơm cuối cùng, đa tạ Mau tiểu danh nhìn bát cơm còn chưa ăn được phân nửa, một lúc lâu mới nói anh mới một chén. Mẹ hắn cười hiền lành, lần sau nỗ lực hơn, không ngừng cố gắng. Lúc Mao Tiểu Doanh xuất phát đi đến hiệp hội đạo giáo, Mao Tiểu Lệ cố ý đưa hình chương cầu đạo cho hắn xem chú ý người này. Hắn nhìn chằm chằm một lúc nhớ rồi. Đây là em rể hả? Mao Tiểu lỵ ngẩng đầu nhìn trời có khả năng. a em rể, nhất định phải tạo quan hệ tốt nắm tay. Một tháng sau, Mao ra có chuyện vui lớn tìm thấy sinh hồn của Mao chân hôn mê hơn 20 năm. Cả nhà đều đắm chìm trong vui sướng, mọi người yêu cầu Mao Tiểu Doanh lập tức đưa sinh hồn Mao chân về lại Mao Sơn, nhưng Long Hồ Sơn đang cử hành tiết đạo giáo, Mao chân muốn ở lại tham gia xong mới quay về. Đương nhiên người nhà họ Mao thuận theo ý Mao chân chỉ cần hắn vui vẻ là được. Thừa dịp này, Mao Tiểu Lị mua vé máy bay đến Long Hồ Sơn, đương nhiên mua vé giá đặc biệt rẻ, buổi tối lén chuồn đi. Kết quả mới ra đến cửa cô đã bị cha Mao tóm lại, Mao Tiểu Lị vùng vẫy con ra ngoài tàn bộ thôi mà. Ánh mắt ông đầy hàm ý sâu xa con gái lớn không dùng được. Nói xong ông quay vào nhà, ra mặt Mao Tiểu lỵ co rút một trận, suýt chút nữa muốn xé cha Mao. Rõ ràng biết hết mà không nói, nửa đêm ngồi sổm canh cửa chỉ vì muốn nói câu này. Mao Tiểu Lỵ tức giận không thôi, không phải ăn cơm nhiều sao. Sớm nên giảm cân, vào tuổi trung niên, dáng người của cha Mao có xu hướng từ từ mập ra, vì điểm này mà ông thường bị phụ nữ trong nhà công kích yêu cầu ông ăn ít một chút. Mao Tiểu lỵ mua vé máy bay không bay thẳng đến Long Hồ Sơn mà phải tạt qua một tỉnh, ở lại một ngày chuyển chuyến. Vì đi vội nên không mua vé bay thẳng được trong lúc đó, Trương Cầu Đạo thường kể với cô những chuyện thú vị hắn gặp. Mao Tiểu lỵ nhịn không được nói, em muốn tham gia thiết văn hóa đạo giáo ở Long Hồ Sơn, nghe rất thú vị em đang trên đường đến đó. Bên kia im lặng một lúc rồi mới nói, anh đi đón em. Mao Tiểu lỵ nở nụ cười, ừ. Vào tiết văn hóa đạo giáo, mọi người đốt đèn khổng minh họ tự làm. Lúc Mao Tiểu Lị xuống xe cô nhìn thấy bầu trời trên đầu biến thành màu da cam tất cả đều là đèn khổng minh ấm áp mỹ lệ, mang theo vô số chờ mong. Đoàn người ẩm ý, Mao Tiểu Lị không cách nào gọi điện thoại hoặc gửi tin thoại, vì vậy cô nhắn tin. Trường cầu đạo đang nhìn chằm chằm di động, lập tức nhận được tin nhắn. Bây giờ anh đến liền. Giữa đường, cầu phúc an tai bắt đầu, mọi người tràn vào phủ thiên sư như thủy triều rất nhanh, trên đường chỉ còn vài người. Khi linh âm vang lên, thanh tịnh mà vang dội thương kim minh ngọc như khúc nhạc thiên cung, Mao Tiểu Lị nhìn thấy trương cầu đạo đứng trước mặt cô. Mao Tiểu Lị lên tiếng câu hỏi lần trước của anh, bây giờ em có thể trả lời. Em đồng ý, phiên ngoại 20, thất tịch 1, màu trời đêm màu xanh đậm được tô vẽ bằng những vì sao sáng, như những viên kim cương trên mặt lông thiên nga trải rộng.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 Trần Dương nhìn mặt bàn bừa bãi và cô ca đã mở nắp mặt lạnh nói, béo, mày biết mày bao nhiêu cây di rồi không? Cái đuôi lắc trái lắc phải của núi thịt dừng lại, xoay đầu chen chúc trong cái cằm ba bốn ngấn mỡ, cố bày vẻ mặt dễ thương vô tội, mèo. Trần Dương trợn mắt, nói tiếng người. Đừng làm mặt quỷ, ba ngày không mắng nên kiêu ngạo hả? Đại béo, mèo độc thân mèo, cô đơn một mình, tổn thương trong lòng. Để không bị giảm béo, núi thịt rất biết cách co được giãn được. Trần Dương hơi kinh ngạc, không phải mày có rất nhiều bạn bè Mỹ mèo sao? Nhắc đến chuyện này, đại béo khổ sở gài đỉnh đầu trụi lùi, vô cùng bi phẫn. Sau khi bị búp bê vô cổ nhổ lông lần trước, nó vẫn chưa mọc dài ra. Hoa hoa cùng tiểu cương thi kia gấu kết nhau làm việc xấu, thừa dịp nó không chú ý, hai đứa cạo hết lông trên đỉnh đầu nó, giống như cắt rau hẹ vậy, mọc dài lại cắt. Không có bộ lông xinh đẹp, sao nó có thể dùng nhan sắc thiệt đẹp chinh phục Mỹ mèo được? Sắc đẹp của đại béo.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 Đại béo lập tức nhảy lên, "Ra đi." Phiên ngoại 21, thất tịch 2, Lục Tu Chi nói, "Anh vốn tên là Lục Tĩnh tự Tu Chi." Khấu Thiên Linh quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt hoài nghi, "Vốn tên là Lục Tĩnh?" Lục Tu Chi gật đầu. Khấu Thiên Linh à một tiếng rồi tiếp tục ăn hết sâu kẹo trong tay. Thái độ rất bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh thì Lục Tu Chi càng bất an, hắn không rõ Khấu Thiên Linh có kịp phản ứng không. "A tiên, em không trách anh." "Không có, có ý gì?" khấu tiên linh quay đầu cười với hắn không có ý trách cứ lục Tu chi lập tức ngậm miệng ngoan ngoãn đi theo sau khấu tiên linh chịu sai bảo quy quy cù cù khấu tiên linh hỏi cái gì hắn đáp cái đó không hỏi thì câm miệng khấu tiên linh bỗng hỏi sư tổ lục tĩnh ừm lúc kết hôn sao không nói cho em biết khi đó hai người kết hôn ở tổ đỉnh khấu gia hành lễ bái thiên địa lúc đó không nói cố tình đợi 4 năm sau mới nói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 Lục Tu Chi bỗng căng thẳng. Hắn đứng ngoài phòng tắm, trầm tư trong chốc lát rồi lấy di động ra hỏi độ sóc đang đi nghỉ. Độ sóc chỉ trả lời hai chữ, bảo trọng. Lục Thu Chi tắt điện thoại, ngồi đợi khấu tuyên linh đi ra. Mấy thứ dưới sàn nhà như sầu riêng, cân điện tử, bàn phím dường như biến ra ác quỷ đáng sợ, diễu võ dương ngoài trước mặt hắn, nhưng chúng không đủ để hắn sinh ra cảm giác sợ hãi. Điều làm hắn lo lắng chính là thái độ của khấu tuyên linh. Quá bình thản.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 Khấu tuyên linh lười biếng nằm trên sofa, không thèm quay đầu lại mà nói, hôm nay là thất tịch, không giận. Thất tịch, lễ tình nhân, khấu tuyên linh quay đầu lại, cánh tay khoác lên lưng ghế, cá cầm lên cánh tay, ánh mắt quyến rũ như cười như không, vừa nãy em đã chuẩn bị xong trong phòng tắm, anh còn muốn kéo dài thời gian. Trái tim lục tu chi đập nhanh hơn, hồ hấp gấp gáp, ánh mắt sâu thẳm chờ anh. Ừm, nhanh lên.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 Em tức giận, không được phép tiến vào. Lục Tu Chi chừng mắt nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, hắn vẫn đang động tình, không ngờ Khấu Thiên Linh sẽ tàn nhẫn như vậy, A Thuyên, hay là đổi cách trừng phạt khác. Quỳ sầu riêng, hay bàn phím, không được, đừng lãng phí. Anh tùy ý chọn một phòng cho khách ngủ đi, à đúng rồi, còn có thể ở trong điện thờ mà. Khấu Thiên Linh cười nhẹ càng khiến Lục Tu Chi ngứa ngáy trong lòng. Chúc ngủ ngon, mơ đẹp. Hắn nói câu cuối cùng rồi không thèm đáp lại Lục Tu Chi nữa.